xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thành Mai Official trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay mời các bạn cùng đến với tập sáu của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên nước mắt Mợ là dòng sông của tác giả Minh Anh không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập sáu của bộ truyện này nhé chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Cậu hai đi vào trong phòng Nhưng cậu ấy như bị khựng bước chân lại Vì đến giờ cô vẫn còn khóc Vừa mở cửa ra đi vào Là cậu hai đã thấy cô ngồi co do trên giường Còn khi cô thấy cậu hai vào Thì giật mình vội nằm xuống giường Rồi lấy chăn trùm kín người lại Ở bên trong chăn Cô đã đưa tay lên lau nước mắt thật sạch Thật sự nói ra được hết tất cả mọi chuyện trong lòng Nên đã làm cô cảm thấy dễ chịu đi phần nào Nhưng không hiểu sao cô lại ngồi khắp từ nãy đến giờ Cậu hai tiến đến giường của cô Ngồi lên giường kế bên cô Cậu hai nói Ngồi dậy nói chuyện đi Câu nói của cậu ấy lạnh đến thấu xương Cô nghĩ chắc có lẽ họa sắp xảy ra với cô rồi Nhưng giờ cô đâu có đường nào để trốn thoát Cô đành từ từ ngồi dậy Rồi kéo cái chăn ra một bên Cô không dám nhìn thẳng vào mặt của cậu ấy Cô có chút run run nhưng vẫn cố gắng nói Tôi, tôi, tôi xin lỗi cậu hai Khi nãy tôi lỡ miệng nói ra những lời đó Tôi không kiểm chế được cảm xúc Mong cậu hai rộng lòng tha lỗi cho tôi Cô đâu còn cách nào khác Thả ngoan ngoãn năn nỉ cậu ấy Chưa còn cãi lại như lúc nãy Chắc cậu ấy giết cô chết mắt Ngay lúc đó cô chỉ mong cậu ấy rộng lòng thương xót cho cô đã khóc từ nãy đến giờ Mà bỏ qua cho cô lần này Cô không dám ngước mặt lên nhìn cậu ấy, nhưng cuối gặp mặt thế này thì cô càng sợ hơn nữa. Thấy cậu hai cứ im lặng không trả lời, nên cô đã từ từ ngước mặt lên để xem thái độ của cậu ấy. ngay lúc đó, cậu hai Phúc đã đưa ly nước cam về hướng của cô rồi nói, Uống đi. Rất bất ngờ, nhưng cô cũng có chút hoang mang, lo sợ. Không hiểu tại sao cậu ấy lại đưa ly nước cam này cho cô. Nước cam ép lại là thứ nước mà cậu hai thích nhất nữa nên cô không dám đưa tay ra cầm lấy. thấy cô không dám cầm nên cậu hai đã chủ động kéo tay của cô ra rồi đặt ly nước cam vào tay của cô. Cậu hai nói tiếp Thúy Hằng pha đấy, uống đi. Cô út pha cho cậu mà sao cậu hai không uống mà lại đưa cho tôi? Sao nói nhiều quá vậy, uống nhanh đi rồi ngủ chưa? ngày mốt hay ngày kia gì đó. Tôi sắp xếp đưa cô về thăm ông dần Thật hả cậu hai Cô nghe câu nói của cậu hai rất rõ Nhưng vẫn chưa tin đó là sự thật Nên đã vội hỏi lại cậu ấy Còn cậu ấy lại không ngờ được rằng Cô đang nhìn cậu hai hỏi lại nhưng trên khóe môi có tạo ra một đường cong nhẹ Không tin được ngày hôm nay cậu hai đã nhìn thấy nụ cười trên môi của cô Tuy chỉ là cong lên nhẹ nhàng Nhưng không hiểu sao trong trái tim của cậu ấy như đang được sưởi ấm Cái cảm giác này làm cho cậu ấy vô cùng dễ chịu và thoải mái Cậu ấy bỗng ước có một ngày được nhìn thấy nụ cười thật tươi của cô Nhưng rồi cậu hai đã vội đứng dậy vì không dám nhìn vào khuôn mặt của cô nữa Cậu ấy nghĩ không biết lựa chọn đi qua bên căn phòng này ở là đúng hay là sai Tại sao cậu hai lại động lòng với cô sớm đến như vậy Cậu hai nghĩ cậu ấy cần thời gian để suy nghĩ lại chuyện này. Cậu ấy không muốn xem cô là người thay thế vị trí của Mỹ Hoa. Cậu ấy nhận ra được cô là một cô gái rất tốt nên không thể nào để cuộc đời của cô phải sống khổ vì luôn bị xem là người thay thế. Còn cô lúc này không thấy cậu hai trả lời lại câu hỏi của cô. Cô có chút hụt hẫng, rồi nghĩ rằng cậu ấy chỉ đang treo ngươi cô mà thôi. Cô đâu là gì của cậu ấy. Nên sẽ chẳng bao giờ có chuyện Cậu ấy sẽ dành thời gian cả ngày ra Để đưa cô về thăm cha của cô Tự nhiên cô thấy buồn vô cùng Nhưng ngay lúc đó cậu hai đã nói Ông dần thích nhất thứ gì Để tôi biết tôi đi mua chồng ấy Hả? Là là cậu sẽ đưa tôi về thăm cha của tôi thật sao? Cậu hai cau chặt hai mảy rồi nói Tôi đã nói tôi không thích nói nhiều rồi mà Chẳng lẽ cô không tin lời nói của tôi sao? À, tôi xin lỗi cậu Tại tôi nhớ cha của tôi quá Nên mới hỏi lại cho kỹ Tôi tôi cảm ơn cậu nhiều nhé Tôi không dám nói gì nữa đâu ạ Cha của tôi cũng không thích quà gì đâu Cậu đừng có mua gì hết nhé Lãng phí lắm ạ Tôi cảm ơn cậu, cảm ơn cậu nhiều Tôi không làm phiền giấc ngủ của cậu nữa Cậu hai ngủ chưa đi ạ Tôi uống hết ly nước cam này rồi Cũng đi ngủ ngay đây ạ Tôi lý nước cam lên miệng Cậu uống cạn hết cả ly Hôm nay nước cam thật mát và thật là ngon. Sau đó cô cười tủm tìm háo hức vì chỉ vài hôm nữa thôi cô sẽ được đi thăm cha của cô. Cô nhớ cha của cô đến mức không thể nào kiềm chế lại được. Cô nghĩ chắc cha cũng ngày đêm thương nhớ cô. Sống bên cạnh cha suốt 20 năm qua. Từ ngày mẹ mất thì cha vẫn còn có cô hủ hỉ. Giờ cô đi lấy chồng rồi. Cha ở nhà một mình. Cô cứ sợ cha ở nhà không ai chăm sóc, cơm nước thì qua loa bữa có bữa không. Chỉ cần suy nghĩ đến cha thì ruột gan của cô nóng như lửa đốt vậy. Cậu hai từ nãy giờ vẫn không rời mắt khỏi cô. Nhìn thấy cô cười cậu ấy rất vui. Nhưng khi nhìn thấy cô đang lo lắng chuyện gì đó thì cậu ấy lại có cảm giác thương xót. Nhưng ngay lúc này cô đã quay người vào phía trong nên cậu hai lại cảm thấy hụt hẫng Khi không còn được nhìn khuôn mặt của cô nữa Cậu hai đành nằm xuống giường Rồi lấy cái gối bên cạnh Mà ôm chặt lại Những gì xảy ra của ngày hôm nay Nó cứ quẩn quanh trong đầu của cậu ấy Đến tận 2 giờ xế Thì cậu ấy mới có thể đi vào giấc ngủ sâu Chiều của ngày hôm đó cũng như mọi ngày Nhưng buổi tối thì cô đã ở bên phòng Của cô út đến tận khuya Cô út vẫn cứ như vậy Luôn lo lắng và quan tâm cô Cô cũng đã khoe cho cô út biết vài ngày nữa. Cô sẽ được cậu hai đưa về thăm cha của cô. Cô út biết chuyện thì luôn miệng cười rồi nói cho cô biết. Cậu hai đã động lòng với cô. Nhưng khi nghe cô út nói như vậy thì cô bỗng suy nghĩ làm gì có cái chuyện đó xảy ra. Nhưng cô không nói ra cho cô út biết mà chỉ lặng im. Đến khi đã về phòng của cô rồi, cô mới thấy cậu hai vẫn còn ngồi trên bàn làm việc để xem sổ sách. Khi thấy cô bước vào phòng cậu hai liền nhìn cô, ngay lập tức cô đã né tránh ánh mắt của cậu ấy. Tự nhiên đến giờ phút này, cô mới cảm nhận được cô không thấy thoải mái chút nào khi bị cậu ấy nhìn chằm chằm. Nhưng rồi cô lại nghĩ, chắc có lẽ tính nết của cậu ấy rất kỹ lưỡng, nên cậu ấy luôn quan sát tất cả các hành động của cô. Vì vậy cô tự nói với bản thân, sau này có làm gì thì cũng phải biết để ý để tứ. Nếu không sẽ bị cậu ấy trách mắng cho mà xem. Sáng hôm sau, cô dậy khá sớm để xuống nhà bếp phụ dì rượu và con muội nấu bữa sáng. Một điều lạ thay là hôm nay lúc con Bích thấy cô thì nó liền cúi đầu chào cô. Cô thật sự rất bất ngờ với hành động đó của nó. Nhưng cô vội làm công việc phụ dì rượu, chứ cứ đứng nghĩ ngợi lung tung như thế thì không biết đến khi nào mới xong việc. Sau khi chuẩn bị đồ ăn sáng xong Thì cô và con muội dọn lên trên nhà Bà Liên hôm nay cũng thức dậy rất sớm Vừa nhìn thấy cô là bà ta đã nói Ủa, hôm nay biết dậy sớm lo bữa sáng rồi sao Tưởng còn nằm liệt trong phòng chưa đi được Làm hôm nay tôi định dậy sớm bảo người làm nấu đồ ăn Rồi đem vào tận phòng cho cô Mới sáng ra là cô đã bị bà ta kiếm chuyện Cô không biết phải trả lời bà ta như thế nào nữa thà cô nhịn nhục chịu im chứ nói lại tiếng nào thì bà ấy sẽ nhảy đông đồng lên cho mà xem lúc này cậu hai cũng đi ra rồi ngồi vào bàn cậu hai biết cô vẫn chưa bê hết đồ ăn lên nhưng cậu ấy đã vội kéo tay của cô lại rồi nói ngồi xuống đi phụ nhiêu đó được rồi bà Liên thấy hành động của cậu hai đối với cô rất lạ bà ta nghĩ chẳng lẽ nào mới có vài ngày mà cậu hai đã yêu cô rồi sao Bà ta không thể để chuyện này xảy ra được Càng ngày bà ta càng ghét cô Bà ta muốn tống cô ra khỏi cái nhà này Với lại ý định ban đầu của bà ta Bà ta muốn cưới cô về Thì cậu hai sẽ không ngó ngàng gì đến cô Mà xem cô y hệt như cái bình phong Sau vài năm nếu tình hình đó diễn ra thuận lợi Thì bà ta cũng sẽ có cái cớ Để đem trả cô về cho cha của cô Rồi bà ta sẽ cho Diệu Linh Là người vợ duy nhất của cậu hai chỉ thấy cái cảnh cậu hai có tận hai người vợ bà ta rất ngứa mắt cậu hai không quan tâm đến bà liên nhưng những lời khó nghe vừa rồi của bà ta nói với cô đều lọt hết vào tai của cậu hai cậu ấy không biết đến khi nào bà liên mới chịu thay đổi cách suy nghĩ và biết thương yêu cô hơn nhìn thấy cô cứ nhịn nhục như thế mãi cậu hai rất sót nhưng cậu hai cũng biết vì bà liên là mẹ của cậu hai chứ không phải như diệu linh nên cô không thể nào nói chuyện tay đôi với bà ta được. Trong mắt của bà ta, cô không có cái gì tốt đẹp hết. Giờ cô mà chống lại, thì bà ta sẽ nói cha của cô không biết dạy cô. Cậu hai liếc mắt qua nhìn cô, thấy vẻ mặt của cô đang rất buồn bã. Không hiểu sao ngay lúc đó cậu hai chỉ muốn làm cho cô vui mà thôi. Và rồi cậu ấy quyết định không bản tính nữa. Chuyện ngoài xưởng gạo hôm nay, cậu hai sẽ sắp xếp lo liệu xong hết mọi thứ, để ngày mai được nghỉ một ngày đưa cô đi thăm cha của cô. Sau khi đợi mọi người có mặt đông đủ, cậu hai không ăn bữa sáng của cậu ấy mà nhìn ông Dương rồi nói Cha, ngày mai con nghỉ ở xưởng gạo một hôm nhé. Ông Dương đang tranh thủ ăn bữa sáng thật nhanh để còn đưa cô út lên huyện, với một phần ông ấy cũng đang rất nhớ cậu Khang. Nên chỉ muốn gấp rút để được lên trên đó thăm cậu ta Nhưng sau khi cậu hai nói như thế Thì ông ấy vừa ăn bữa sáng vừa hỏi cậu hai Có chuyện gì hả hai phúc? Sao ngày mai lại nghỉ Từ trước đến nay có bao giờ con xin nghỉ ở nhà ngày nào đâu Tại ngày mai con muốn đưa Ngọc Hoa về thăm cha của cô ấy Bà Liên đang ăn bữa sáng rất ngon lành Thì bị câu nói của cậu hai làm rớt luôn đôi đũa đang cầm trên tay Và ta ngồi thẳng người lên rồi nhìn đâm đâm vào hướng của cậu ấy. Cô út nghe cậu hai nói như vậy thì cười tùm tỉm. Gắp từ bát của cô út một miếng thịt, sau đó để vào bát của cô. Cô út đá mắt rồi nói, ôi, chị dâu của em là sớm nhất đấy nhé. Diệu Linh từ khi về cái nhà này, cô ta không biết đã bị tuột mất bao nhiêu cân. Mỗi lần đến giờ ăn là cậu hai lại chọc tức cô ta. Cô ta liếc nhịm cô, ánh mắt tràn đầy sự cảm phẫn. Cô ta luôn so sánh cô là cái thá gì mà lại được cậu hai trở đi về nhà thăm nhà như vậy trong khi nhà của cô ta cũng gần đây thôi còn nhà của cô ở cuối làng đi đến đó rất là xa Cô ta bỗng có linh cảm chẳng lẽ nào cậu hai đã có tình cảm với Ngọc Hoa rồi sao hết dọn qua bên phòng ở giờ lại được cậu hai đưa về thăm nhà rồi vài hôm nữa chuyện gì sẽ xảy ra có khi nào cậu ấy yêu thương Ngọc Hoa luôn Thì lúc đó cô ta sẽ ra làm sao Đến tận thời điểm này Một cái liếc mắt cậu ấy dành cho cô ta Cũng không hề có Nếu chuyện cậu hai và Ngọc Hoa phát sinh tình cảm Thì người là cái bình phong chính là cô ta Chứ không phải là Ngọc Hoa Cô ta vội lay lay cánh tay của bà Liên Rồi nhìn thẳng vào mắt của bà ta Cô ta lắc đầu ý bảo không muốn điều đó xảy ra Một chút nào cả Bà Liên lúc này mới đưa tay của bà ta ra rồi nắm chặt lấy tay của cô ta. Bà Liên làm như thế để cô ta yên tâm mọi chuyện đã có bà Liên lo liệu. Cô từ từ ngước lên nhìn bà Liên rồi đến ông Dương. Ông ấy liền nhìn cô gật gù cười. Khuôn mặt ông ấy hiện rõ ra vẻ vui mừng vì cuối cùng cậu hai cũng đã thấu hiểu và biết quan tâm đến cô. Ông ấy nói với cậu hai Tưởng gì chứ con biết nghĩ như thế thì cha rất vui đấy hai phúc. Con cứ đưa vợ của con về thăm nhà đi. cha con bé cũng nhớ anh xui dữ lắm rồi Mà cha dặn này Con và Ngọc Hoa đã là vợ chồng của nhau rồi Ngọc Hoa gọi bằng cha má của con bằng má Thì con cũng phải biết thay đổi cách xưng hồ với anh xui nhé con Ôi, thấy hai đứa hạnh phúc như thế Cha vui quá đi mất Cộng hai lúc này mới suy nghĩ Từ nào giờ vẫn chưa từng gọi cha của cô một tiếng cha Với lại cách đây vài hôm Cộng hai cũng đã sắp xếp đến gặp cha của cô rồi cậu ấy cũng đã quên mất bản thân phải thay đổi cách xưng hô cậu hai nói con biết rồi cha cứ yên tâm ờ ờ vậy thì ngày mai tranh thủ đi sớm đó bà liên không còn kiên nhẫn để im lặng nữa bà ta liền nói vào không có được đã về đây làm dâu rồi thì chỉ biết đến cái nhà này thôi ở đâu ra mới có hai ba bữa mà đã đòi về thăm nhà hai phút má không đồng ý đâu còn sửa gạo nữa Con nghỉ rồi, ai ngoài đó để lo coi tụi người làm. Lỡ tụi nó không thấy con, rồi ăn cắp lúa của nhà mình rồi sao? Còn nữa, dù gì Diệu Linh cũng là vợ của con, con phải hiểu chuyện một chút đi chứ. Nhà con bé sát bên, sao con không đưa Diệu Linh về thăm nhà? Má nói rồi, không được là không được. Má cấm con, đưa con Ngọc Hoa đi đấy. Những lời của bà Liên nói ra làm cô rất buồn. Cô nghe người ta nói gả về nhà chồng thì ba ngày sau Đã được đi về thăm nhà cha mẹ đẻ Cô cũng về đây làm dâu Gần 10 ngày rồi còn gì Nhưng làm sao cô dám cãi lại lời nói Của bà ta Chưa kịp vui mừng nữa thì cô đã bắt đầu hụt hẫng. Cô đành nhìn qua hướng của cậu hai Rồi định nói Hay để khi khác rồi cậu hai đưa cô đi cũng được Nhưng lời chưa kịp nói ra Thì cô đã nghe ông Dương nói hai phút Con cứ yên tâm đưa Ngọc Hoa đi đi Chiều nay cha tranh thủ về sớm nghỉ ngơi Rồi ngày mai sẽ ra xưởng gạo Trông coi con suốt một hôm Ông Dương Ông xem lời nói của tôi là cái gì vậy Ông quá đáng lắm rồi đấy Tại sao lại không biết nghĩ cho Diệu Linh chút nào vậy Vậy ngày mai Bà đưa Diệu Linh về bên đó đi Vừa lòng bà chưa Hai mẹ con bà muốn đi đâu thì đi Đi khỏi về cái nhà này cũng được ông Ông nói cái gì vậy Ông Dương Ông vì một đứa bần hèn mà nói chuyện với tôi như thế sao Ông Dương đứng bật dậy rồi nói Tôi đã quá mệt mỏi khi suốt ngày nghe bà cứ bênh vực chầm chầm con rượu linh. Dù nó có làm chuyện tài rời đến đâu, bà vẫn bênh nó. Bà bị điên rồi. Dâu hiền, dâu thảo, bà không biết yêu thương. Để tôi chống mắt lên xem cái ngày bà bị quả báo vì sống quá nhẫn tâm và tàn ác. Ông... Ông Dương không muốn nói nhiều nữa nên đã bảo cô út đi vào phòng lấy hành lý rồi đi lên huyện. Ông ấy càng ở lại thì chỉ càng thêm tức nên đã bỏ một mạch ra xe. Nhớ lại ngày xưa, lúc mới quen bà Liên, bà ấy dịu dàng thùy mị, chứ không như bây giờ. Cái tính nết của bà ta bây giờ khiến ông Sướng phát chán. Ông ấy sai khi để bà Liên được sống trong nhung lụa. Vì quá sung sướng, nên bà ta mới thay đổi như thế. Cô út lúc này cũng đã lấy hành lý ra xe. Cô út lưu luyến nhìn vào bên trong nhà. Nhưng bà Liên lúc này đang khóc lóc ỉ ôi, nên cô không thể nào đứng dậy Mà ra tiễn cô út được, cô vẫn luôn nhìn cô út. Cô gật nhẹ đầu, cô út cũng gật đầu với cô rồi gượng cười thật tươi. Nhìn theo chiếc xe đang lăn bánh đi ra khỏi cổng, cô thấy như bản thân đang bị mất mát cái gì đó rất lớn. Những ngày qua cô đã quen khi luôn có cô út bên cạnh của cô. Giờ cô út đi rồi, cô thấy rất trống trải, nhưng cô phải cố gắng suy nghĩ tích cực lên. Cô út còn công việc học hành ở trên huyện nữa. Cũng vì lo cho cô mà cô út đã nghỉ suốt mấy ngày hôm nay Cô út không thể bỏ lỡ việc họp được Với lại cô mong cô út nhanh đi lên trên huyện Rồi thay cô làm bạn với cậu Khang Chắc mấy ngày qua cậu ấy buồn lắm Nhưng cô và cậu ấy bây giờ đã là hai danh giới khác nhau Cô là chị dâu còn cậu Khang là em chồng Giờ nhớ lại những ngày ở bờ sông Cô hay lén đi ra gặp cậu Khang Chuyện vui buồn gì cũng tâm sự với cậu ta hết Nhưng giờ đây nghịch cảnh chớ trêu Làm sao cô có thể cười nói với cậu ta như những ngày trước nữa Nhưng cũng chưa chắc gì cậu ấy sẽ gặp mặt cô Cô đúng quả thật là đồ đáng ghét Luôn mang đến sự phiền phức cho người khác mà thôi diệu Linh luôn miệng an ủi bà Liên Bà ta khóc tức tưởi như ai đang làm gì bà ta vậy Nhưng nhìn qua cậu hai lúc này cậu ấy không hề quan tâm đến Mà vẫn cứ để cho bà Liên khóc Diệu Linh lúc này mới nhìn qua hướng Của cậu hai rồi nói Anh Phúc Anh không thấy má đang khóc sao Cũng tại anh hết đó Nhà đang yên ổn tự nhiên anh đòi đưa chị Hoa Về nhà của chị ấy làm gì không biết nữa Em đây này Em nhớ cha nhớ má của em muốn chết luôn Nhưng không dám hó hé nửa lời Mà trước giờ anh có bao giờ để ý đến chị Hoa đâu Hai chị Hoa ép anh Đưa chị ấy về thăm cha của chị ấy hả Cậu hai bỏ mạnh đôi đũa trên tay xuống Hành động của cậu hai Cũng đã làm bà liên ngừng khóc Cậu ấy nhìn thẳng mặt của Diệu Linh Rồi trợn mắt nghiến răng nói Từ khi nào mà cô có cái quyền Nói chuyện với tôi kiểu đó hả ơ em Em thấy má khóc nên em sót quá thôi Em đâu dám có ý gì đâu Anh Phúc anh đừng hiểu lầm em nhé Cậu hai đứng lên Cười nhách mép cậu ấy nói Từng câu từng chữ cô nói Như đang muốn châm dầu vào lửa Mà nói không có ý gì sao Cô bớt xảo quyệt lại đi Anh Phúc em không có Anh hiểu lầm ý của em rồi Con người của Diệu Linh cậu hai hiểu rất rõ Cô ta không khác gì Một con rắn độc Cậu hai không rảnh để đứng lại đây nói chuyện với cô ta xưởng gạo hôm nay còn rất nhiều chuyện phải làm Nói thật ngay lúc này cậu hai rất tức Và muốn đi thẳng vào phòng của cậu ấy Ném hết sạch những thứ đồ cá nhân của Diệu Linh ra khỏi phòng chính Diệu Linh là người làm cho cuộc sống của cậu hai bị đảo lộ lên hết. Nếu cô ta không sợ trò hèn hạ, thì cậu hai đã không phải dọn qua ở cùng phòng với Ngọc Hoa rồi. Cậu hai nói với bà Liên: hôm nay con ăn cơm trưa ngoài xưởng gạo, không cần chờ cơm con đâu. Cậu hai nói rồi thì vội cất bước đi ra trước sân, sau đó gọi gia đình mở cổng lái xe đưa cậu hai ra xưởng gạo. Dù bà Liên có nói gì đi chăng nữa. thì cậu hai vẫn quyết định ngày mai sẽ đưa cô đi về thăm cha của cô. Cô lúc này không dám nhìn thẳng vào mặt của bà Liên, cô có linh cảm rất xấu, cái cảm giác ở nhà chỉ có một mình, không có cô út cũng không có ông Dương, ai sẽ là người đứng ra bảo vệ cô. Cô bỗng run sợ, trên trán còn tiết ra vài giọt mồ hôi, và rồi chuyện gì đến cũng đã đến, cả nhà đã đi hết nên Diệu Linh không còn sợ gì nữa cả. Cô ta chỉ tay thẳng vào mặt của cô rượt quát lớn. Sao? Chị thích làm con giáp thứ 13 chen ngang vào hạnh phúc của người khác vậy? má chị chết sớm. Thằng cha của chị không biết dạy chị sao? Đã nghèo còn bài đặt trèo cao muốn làm mợ lớn. Chị đủ tư cách sao? Cút về cái làng nghèo hạ tiện của chị đi. Không biết lúc đó ai đã nhập cô nữa? Lần đầu tiên trong cuộc đời cô biết đến cái cảm giác tức giận và muốn phát điên lên. Cô đập mạnh cái bàn một cái. mà không thèm quan tâm đến bà liên đang ngồi ở trước mặt cô nghĩ lại thế bản thân của cô làm kẻ hèn nhát làm gì để cho người ta muốn ăn nói như thế nào thì nói cô quát lớn diệu linh cô có ăn có học có cha má dạy đàng hoàng vậy sao cô mất dạy thế hả mày mày vừa nói cái gì mày tưởng tao sợ mày sao tao đánh cho mày chết cô ta hậm hực đứng dậy rồi bước qua hướng ghế của cô đang ngồi Vùng tay lên định tát cô Nhưng cô đã vội đưa tay ra Cầm chặt cánh tay của cô ta lại Cô tức quá nên đã đẩy mạnh cô ta một cái Làm cho cả người của cô ta té nhào xuống dưới đất Cô đứng dậy rồi chừng mắt nói Này Nếu có ăn có học thì bất cư xử kiểu đó đi Tôi biết tôi nghèo Thân phận của tôi thấp hèn Nhưng tôi không bao giờ ăn nói mất dậy như cô đâu Diệu Linh lúc này Mới nhìn lên bà Liên Bà ta đang nhìn chầm chầm vào khuôn mặt của cô Bà ta đang muốn thấy bộ mặt thật của cô Hành động vừa rồi cô đã làm với Diệu linh Cho thấy cô không phải là dạng vừa Không hiền lành như mọi người đã nghĩ Bà ta cười nhếch mép đắc ý Từ đó giờ bà Liên nhìn người chưa bao giờ xa hết cả Diệu linh lúc này mới đứng dậy Rồi bước lại đứng bên cạnh của bà Liên Cô ta nói Tôi tức quá nên lỡ lời Nhưng chị rất quá đáng với tôi rồi đấy Chị tranh giành chồng của tôi Chị nghĩ lại xem anh Phúc có xứng với chị không? Chị tự suy nghĩ đi. Chị như ngôi sao trổi vậy. Luôn đem lại phiền phức cho người khác. Từ ngày chị đặt chân vào căn nhà này, có ngày nào nhà này được yên ổn không? Cha với má suốt ngày gây gổ với nhau, tất cả đều là tại chị hết đấy. Lời cô ta vừa nói ra rất đúng. Quả thật từ ngày cô về cái nhà này, cô đã làm cho ông Dương phải mệt mỏi. Khi giải quyết hết chuyện này rồi đến chuyện kia, Cô không biết phải nói như thế nào. Từ từ đưa mắt qua nhìn bà Liên. Cô cúi thấp đầu rồi nói. Con, con xin lỗi má. Mong má tha lỗi cho con. Bà ta cười khinh bỉ cô rồi nói. Xin lỗi sao? Hạ người như cô có quỷ xuống xin lỗi tôi cả ngày cũng không hết tội. Thứ cha nào con ấy chỉ biết mòn rút cuộc ngài trong nhà này là giỏi thôi. Má ơi, con xin má. Má nói về con cái gì cũng được hết. Má bảo con làm kẻ ở trong nhà cũng được Xin má đừng nói về cha của con như vậy Chuyện của cha con Má là người hiểu rõ nhất Cha con không lấy cái gì của má hết Mười năm qua cha con chịu rất nhiều thiệt thòi rồi Xin má Làm ơn tôn trọng cha của con một chút được không Bà ta đập mạnh cái bàn rồi nghiến sang nói Giỏi lắm Tôi không ngờ cô là loại đàn bà thâm động đến thế Cô dám hầm hè tôi sao Con không dám Nhưng còn mong má suy nghĩ phải trái đúng sai. Đừng có đụng chuyện rồi lôi cha của con ra như vậy. Má chửi con mất dạy cũng được, nhưng còn không cho phép ai bôi nhọ cha của con hết. Bà ta tức muốn học máu vì không thể nào nói thêm được gì. Bà ta cũng rất sợ cô sẽ mách lại chuyện vụ lúa, vì bà ta đã biết trong cái nhà này có người học lại chuyện nhà cho ông Dương biết. Bà ta nói lớn Được, cô mất dạy nên tôi mới phạt cô. nhớ cho kỹ tôi không hạnh hạ gì cô hết là do cái miệng của cô đã hại cô đấy mau bước ra giữa nhà rồi quy gối ở đó cho tôi đến khi nào tôi cho phép mới được đứng dậy bà ta nói rồi thì vội đứng lên rồi bảo con bích và con muội mau đi lên dọn dẹp đồ ăn sáng xuống nhà sau rồi nấu lại cái khác cho bà ta và diệu linh có gì bê vào phòng của bà ta chứ ngồi ở đây nhìn thấy khuôn mặt của cô bà ta nuốt không trôi thức ăn Cô biết cô đã không kiềm chế được lời nói của cô Nhưng cô bắt đầu cảm thấy căm phẫn Khi bạn ta và cả diệu linh Cứ luôn miệng bôi nhỏ cha của cô như thế Bản thân cô muốn mình không có mẹ sao Mẹ cô cũng vì bệnh nặng mới qua đời Một mình cha Lam Lũ nuôi cô khôn lớn Người khác chửi cô mất dạy cô cũng chịu Miễn đừng nói những lời cay độc về cha của cô như thế là được Cô từng bước từng bước đến giữa nhà rồi quỳ xuống Bà ta thấy cô đã chịu quỳ gối Thì mới cất bước đi vào bên trong phòng của bà ta Diệu Linh lúc này đắc ý vô cùng Cô ta muốn cho cô tận hưởng Cái cảm giác sống thua một con thú Cô ta không quên nhìn cô Rồi cười nhách mép khinh bỉ Sau đó mới bước từng bước ung dung Đi theo bà Liên vào phòng Con mũi lúc này mới vội chạy lên Nó muốn khóc dữ lắm Khi nhìn thấy cô đang bị bà Liên Và Diệu Linh ước hiếp Nhưng bây giờ trong nhà không có ai Có thể giúp cô được hết cả Nó tiến tới chỗ của cô rồi nói: "Mợ Hai, hay để em chạy đi ra xưởng gạo gọi cậu Hai về giúp mợ nhé. Mợ mới vừa khỏe lại, thầy Đông không cho đi lại nhiều, mà giờ quỳ như vậy đến bao giờ. Để em đánh liều một chuyến, mợ đợi em nha mợ." Cô vội kéo tay của con muội lại rồi lắc đầu nói: "Tôi không sao đâu mà, muội đừng đi ra xưởng gạo. Tôi không muốn có chuyện lớn xảy ra đâu. Muội đừng quan tâm đến tôi, không sẽ bị liên lụy đấy." muội mau đi dọn dẹp rồi đem đồ ăn khác vào phòng cho bà và diệu linh đi nhưng lỡ Mở có mệnh hệ gì em làm sao ăn nói với cô út đây em không muốn nhìn thấy mợ bị như thế này đâu lỗi là do tôi hết mà tôi quá âm ức nên mới ăn nói hỗn hảo như vậy mau đi chỗ khác đi tôi nói muội có nghe không cô không thể để cho con muội bị liên lụy được dù biết chỉ cần nó giúp cô ra xưởng gạo gọi cậu hai về thì cô sẽ được cậu hai lấy lại công bằng. Nhưng cô không muốn cho cậu hai biết. Cậu ấy đã vì cô mà không nghe theo lời của bà Liên nói. Cậu ấy lại đòi nghỉ một ngày ở sườn để đưa cô về thăm cha của cô. Ngắn gượng hết hôm nay, ngày mai cô đã được về thăm cha rồi. Cho dù có đau đến mấy, cô cũng sẽ cắn răng mà chịu đựng. Con muội hai mắt rừng rừng ứa nước, nó không kiềm chế được mà muốn khóc vì thấy số phận của cô quá khổ. Nhưng ngay lúc này con Bích đã bê lên hai bát đồ ăn sáng khác vào phòng của bà Liên. Ngày hôm nay cô Út cũng đã đi rồi nên nó không còn sợ cái gì nữa. Mới sáng sớm đã có kịch hay cho nó xem. Nó vội đi vào phòng của bà Liên đặt hai bát đồ ăn sáng xuống. Rồi nó học lại cái chuyện con muội muốn đi ra xưởng gạo gọi cậu hai về đây để giúp cô. Bà Liên nghe xong thì lại nổi giận lôi đình Đứng dậy bước sòng sọc, sọc đi ra nhà trên. bà ta bảo gia đình lôi con muội ra đánh năm chục roi ngay cho bà ta cô không muốn chuyện này xảy ra chút nào cô vừa quỳ gối vừa đếch lại chỗ bà ta đang đứng cô cầu xin bà ta hãy tha cho con muội trong chuyện này nó không có lỗi gì hết nhưng ngay lúc đó bà ta đã vùng tay tát liên tiếp vào hai bên má của cô sau đó chỉ thẳng vào mặt của cô bà ta nói cô giỏi lắm dám bảo con muội đi ra học chuyện với hai phúc cô giỏi thì đứng lên đi đi đi ra xưởng gạo, lôi hai Phúc về đây. Nói với nó là tôi đánh cô, tôi hành hạ cô, bắt cô quỳ gối, mau, đứng lên đi ngay đi. Nước mắt cô lại rơi ra. Cô đau lắm nhưng không phải đau vì bị bà ta đánh, mà đau vì nghe thấy tiếng roi quất mạnh và tiếng khóc thét của con muội. Nó cũng chỉ vì muốn giúp cô nên mới bị đánh như thế. Cô nhìn khuôn mặt của nó, nó khóc rất nhiều, cô không thể nào kiềm chế lại được. chuyện này cô biết chắc chắn là con biết đi học lại với bà ta, cô nhất định sẽ lấy lại công bằng cho con muội. Bà ta vẫn đứng yên ở đó để nhìn xem gia đình đang đánh con muội đến mức tàn bạo. Cô có năn nỉ ỉ ôi đến cỡ nào, thì bà ta cũng chẳng quan tâm đến. Sau khi con muội bị đánh xong, bà ta vẫn chưa chịu buông tha mà bắt thằng gia đình kéo con muội vô quỷ gối cạnh cô. Ngay lúc này Diệu Linh đi ra mời bà ta vào ăn sáng. Chứ cô ta không thể nào chịu nổi nữa Cái bụng của cô ta cũng đã xéo lên liên hồi Bà Liên chỉ thẳng vào đầu của cô rồi nghiến rằng nói Quỳ ở đây rồi tự suy nghĩ xem bản thân cô đã làm đúng hay đã sai Cô hại cái bụng của tôi đến giờ vẫn chống không Còn cô, no quá nên sinh tật chứ gì Hôm nay thử coi ai cứu được cô Diệu Linh nhìn thấy cô bị bà Liên tra tấn Thì cô ta vô cùng thích thú cô ta và bà liên lại ngoái đầu bước đi vào bên trong phòng cô thấy hai người họ đã đi khuất thì lúc này mới nhìn qua con muội trong bộ dạng của nó bây giờ vô cùng thê thảm cô không kiểm lại được nước mắt vì cô mà nó mới bị như vậy cô vừa khóc vừa nói muội tôi tôi xin lỗi muội có sao không chút vào phòng tôi thoa thuốc cho tôi tôi xin lỗi mợ mợ đừng khóc em chịu được mà em tin chiều nay ông hội đồng về ông ấy sẽ lấy lại công bằng cho mợ em sẽ đi đánh giấy thép cho cô út biết cô út mới vừa đi chưa được một buổi mà mợ đã bị hành hạ như thế này rồi nhìn mợ thế này em không có chịu nổi đâu đừng tôi không sao đâu muội đừng đánh giấy thép cho cô út biết cô ấy còn phải lo cho việc học nữa biết được chuyện này cô út lại lo thêm hứa với tôi nha muội đừng có báo cho cô út biết nha tôi tôi xin muội đó con muội càng tiếp xúc với cô thì lại càng thương cô hơn giờ nó đã hiểu vì sao mà cô út luôn đứng ra để bảo vệ cho cô cô đúng là một cô gái nhân từ lại còn hiểu chuyện còn cô lúc này rất sợ con muội sẽ đánh giấy thép cho cô út biết cô không muốn cô út phải lo lắng cho cô rồi không chú tâm vào việc học được cô út đã vì cô rất nhiều cô biết nếu cô út mà biết chuyện này Thì ngay lập tức cô út sẽ về đây Như lời trước khi đi cô út đã từng nói Nên cô không muốn chuyện đó xảy ra một chút nào cả Bên trong căn phòng của bà Liên Sau khi ăn uống xong Thì bà Liên thở dài mệt mỏi rồi nói Má thật sự quá mệt mỏi Phải chia con hòa Nó bằng một góc của con thì hay biết mấy Con lúc nào cũng biết suy nghĩ hết Còn nó Thứ mất dạy lại không biết điều nữa chứ Nếu hôm nay không có con ở nhà cùng với má Chắc má bị nó chọc cho tức học máu chết luôn rồi. Má, sao má lại nói như vậy? Con biết má không thích chị ấy nhưng con hiểu mà. Chị Hòa quả thần rất mất dạy. Không biết cha chị ấy dạy chị ấy kiểu gì nữa. Con nói thật, nhìn má mệt mỏi như vậy con cầm lòng không có nổi. Nhưng chị ấy lúc nào cũng làm bộ làm tịch là bản thân là một đứa con gái nết nang ngoan hiền. Nên cha mới yêu thương chị ấy như vậy. Còn bây giờ đến anh Phúc, con sợ lắm má ơi. Có khi nào anh Phúc có tình cảm với chị Hoa không má? Còn sợ mất chồng, mất anh Phúc là con đi nhảy cầu tự giận luôn cho rồi. Ăn uống no rồi thì Diệu Linh đã có sức để nhập vai. Nước mắt không biết từ đâu mà rơi ra lã chã trên khuôn mặt. Cô ta biết bà Liên mỗi lần nhìn thấy cô ta khóc thì sẽ không thể nào chịu nổi. Quả đúng như cô ta dự đoán. Thấy Diệu Linh khóc thì bà Liên đã quýnh quáng lên. Điều cô ta vừa nói ra cũng là điều mà bà ta đang lo sợ Bà ta sợ vô cùng Càng để cậu hai dính chặt với cô Thì cái ngày phát sinh tình cảm sẽ càng sớm thôi Bà ta vội đứng dậy Rồi bước qua ngồi cạnh rượu linh Đưa tay ra nắm chặt lấy tay của cô ta Bà liền nói Má thương Má thương con dâu ngoan của má Trong lòng của má chỉ có con là con dâu duy nhất thôi Con đừng ăn nói bậy bạ nhé Để cho má lo Má sẽ tìm cách giúp con Tống cổ con nhỏ mất dậy đó ra khỏi cái nhà này con chịu không này đừng khóc nữa má thương thấy con khóc má xót má chịu không có nổi con dâu ngoan hiền của má cô ta chòm đến ôm chặt lấy bà liên vừa khóc cô ta vừa nói má ơi có má là thương con nhất thôi má giúp con đi má nghĩ cách gì đi má con chịu hết nổi rồi má ơi con có chồng mà như không có vậy đó nhưng con may mắn luôn có má bên cạnh trong nhà này không ai thương con hết má ơi má giúp con đi con không muốn bị mất chồng đâu. Rồi rồi, nín không khóc nữa để má nghĩ cách giúp con nhé. Dạ, má nói thế thì con không dám khóc nữa. Má nghĩ cách đi ạ. Bà ta nhìn Diệu Linh rồi cười mỉm, thở dài mệt mỏi. Đến lúc bà ta phải ra tay để tống cổ cô sang khỏi cái nhà này, bà ta đã nhịn nhục suốt mấy ngày hôm nay. Như vậy đã quá đủ rồi. Đến lúc ngôi nhà này sẽ trở lại bình yên. Như những ngày chưa có sự xuất hiện của cô, Nếu biết trước cô là vận đen như thế Thì bà ta đã không cho cô bước chân vào ngôi nhà này Biết vậy đã nói dối Thì bà ta nói luôn cho tới rồi Nói không hợp tuổi cậu hai Mà lấy cô thì gia đình sẽ tán ra bại sản Bà ta mà nói như thế Thì ông Dương Làm sao có thể để cho cô bước chân vào ngôi nhà này Nghĩ lại bà ta thấy Bà ta thật là ngốc Nếu biết mọi chuyện sẽ xảy ra như ngày hôm nay Thì bà ta đã ngăn cản lại rồi Trời, bà ta nảy ra một kế rất hay, chắc chắn cô sẽ bị tống cổ ra khỏi cái nhà này. Bà ta vội buông tay của Diệu Linh ra, rồi đứng dậy bước nhanh qua bên kệ tủ, lấy chìa khóa mở cái ngăn tủ ra, bà ta lấy ra cái hộp trang sức, bên trong là cả bộ nữ trang vàng vàng, ước lượng cũng hơn 10 cây vàng. Bà ta mở hộp trang sức ra rồi đếm cho kỹ có bao nhiêu món đồ bên trong, sau đó đem lại đặt trước mặt của Diệu Linh. Diệu Linh từ nãy giờ quan sát rất kỹ, cô ta muốn xem bà Liên đang định làm cái gì. Không biết lần này có ra trò trống gì không? Thấy bà ta lại mở tủ lấy đồ trang sức, thì hai mắt của cô ta sáng rực. Cô ta tự nhiên có ý nghĩ chắc bà Liên biết cô đang buồn, nên có ý muốn tặng cô ta bộ trang sức này. Khóe môi của cô ta nhếch lên một đường cong, cô ta hỏi. Má ơi, má lấy hộp trang sức này ra làm gì vậy ạ? Ờ, má bày kế cho con nhé. Hả? Sao vậy con? Cô ta bị sượng đơ vì cứ tưởng bà Liên có ý tốt nên muốn tặng cho cô ta cả hộp trang sức này. Nhưng giờ thì cô ta đã biết không phải như vậy. Cô ta liền cười gượng gạo rồi nói. Dạ không có gì đâu. Mà má định bày kế như thế nào vậy ạ? Bà Liên đẩy hộp trang sức đến trước mặt của Diệu Linh sau đó nói. Bây giờ con giữ hộp trang sức này đến tầm 3 giờ chiều. Con hãy cho con khốn đó đứng dậy Còn bây giờ con lén đem vô phòng của con nhỏ mất dạy đó con cất ở đâu kỹ kỹ một chút rồi đợi hai phút và ông Dương về rồi má hét toáng lên cho cả nhà cùng biết má bị mất hộp trang sức bên trong hộp này hơn 10 cây vàng lận mà con nghĩ xem ngày mai hai phút đưa nó về thăm nhà của nó thứ nghèo hèn như nó thì làm gì có cái gì đem về cho thằng cha của nó má sẽ nói là nó ăn cắp vàng của má ở cái nhà này rất ghét cái kiểu người như vậy nên bây giờ con phải làm cách nào Để đem hộp trang sức này qua bên phòng của nó ngay đi Con hiểu ý của má nói không siệu linh Diệu linh nghe từng câu từng chữ bà Liên nói Mà không thể ngậm được mồm Không ngờ cô ta đã thâm độc Mà bà Liên còn gấp đôi cả cô ta Nhưng cái này thật sự rất hay Và rất đúng thời điểm Cô ta nghĩ ông Dương và cậu hai Sẽ tin cô là người ăn cắp Cô ta vui sướng vô cùng Và trong đầu của cô ta Bắt đầu suy tưởng đến cái cảnh cô sẽ khóc lóc quỷ lại rồi van xin ông Dương và cậu hai. Nhưng chuyện này mà diễn ra thuận lợi, thì chắc chắn cậu hai sẽ không còn phát sinh tình cảm với cô. Rồi ngay ngày mai cũng đừng mơ đến cái việc bước chân được ra khỏi sân nhà. Ở đó mà mơ mộng đến việc cậu hai sẽ đưa cô về thăm cha. Nghĩ như thế thôi mà trong lòng của cô ta trở nên nôn nóng biết bao. Nhưng cô đâu thể nào để cho bà Liên biết được bộ mặt thật. Cô ta bắt đầu làm ra vẻ mặt rụt rè không dám cầm lấy cái hộp trang sức của bà Liên rồi từ từ cất tiếng nói Con, con không có muốn cãi lời của má nhưng con sợ quá má ơi lỡ cha phát hiện rồi lại ăn nói lớn tiếng với má thì con biết phải làm sao con cầm lòng không có được Bà Liên nghe Diệu Linh nói thế thì luôn nghĩ cô ta lúc nào cũng một lòng một dạ với bà Liên có được đứa con dâu như vậy Bà ta rất tự hào và luôn nghĩ bản thân rất có phúc nên ông trời mới thương rồi cho Diệu Linh làm con dâu của bà ta. Bà ta vội nói Con yên tâm, chuyện này sẽ chót lọt. Chỉ cần con mất dạy đó bị tống cổ ra khỏi cái nhà này thì mọi chuyện sẽ đâu vào đó. Nhà của mình rồi sẽ sống hạnh phúc như trước. Cha với má cũng sẽ không gây gỗ với nhau nữa. Dạ, má nói thế thì con xin nghe theo. Con sẽ cố gắng làm theo những gì má đã dạy. Con cảm ơn má đã luôn yêu thương và chở che cho con. Con không cần cái gì cao sang hết, con chỉ cần có má bên cạnh con thôi. Má hứa mà, má sẽ luôn bên cạnh che chở cho con, đừng lo gì hết nhé, con sâu thảo của má. Ngồi lại nói chuyện với bà ta thêm một lúc, thì Diệu Linh đã đứng dậy rồi xin phép bà ta đi thực hiện âm mưu đó. Cô ta bước nhanh đến phòng của cô. nhìn một vòng xung quanh căn phòng cô ta quyết định đặt cái hộp trang sức dưới gối nằm của cô sau đó nhanh chân bước đi ra khỏi phòng rồi làm bộ như chưa có chuyện gì xảy ra lúc này đây cô ta rất muốn đi lên nhà trên để nói với cô vài câu nhưng rồi cô ta lại gạt bỏ đi ý định đó vì kế hoạch lần này rất hoàn hảo chắc chắn mọi chuyện sẽ được diễn ra một cách suôn sẻ. đến tận trưa cô và con muội vẫn chưa được đứng dậy hai chân cô đã tê cứng nhưng nhìn qua sắc mặt của con muội cô thấy mặt mày của nó đã tái mét cô vội hỏi nó muội muội có sao không nó nghe cô hỏi thì liền lắc đầu rồi nói em em không sao đâu mợ mợ có đau lắm không hay mợ cứ đứng lên đi có gì em chịu phạt thay cho mợ không được lỗi là do tôi hết hay muội đứng lên đi nó liên tục lắc đầu cố gắng cắn răng mặt quỳ gối cùng cô Nhất định hôm nay khi cậu hai về Nó sẽ nói hết mọi chuyện cho cậu hai biết Để cậu hai lấy lại công bằng cho cô con muội nó thấy bà Liên và Diệu Linh Thật sự là người quá nhẫn tâm và tàn ác Cho dù hôm nay nó bị đuổi ra khỏi cái nhà này Nó cũng chấp nhận Gần 4 giờ chiều Cô và con muội vẫn chưa được đứng dậy Cô cảm nhận được hai đầu gối của cô Không còn là của cô nữa Khi nãy bà ta có nói với Diệu Linh canh tầm 3 giờ chiều đi ra vào cô và con muội đứng lên đi nếu không ông Dương về tới thấy cảnh đó thì lại có chuyện không hay xảy ra nhưng diệu linh không thèm để ý đến đã gần 4 giờ cô ta vẫn thong thả ngồi lựa quần áo hôm nay cô ta phải thật xinh đẹp vì biết đâu được tối đêm nay có thể cậu hai sẽ qua phòng ngủ cùng cô ta cô ta chắc chắn điều đó có thể xảy ra Vì làm sao cậu hai có thể chấp nhận sống chung với một người ăn cắp vặt như thế được. Cô ta cũng biết tầm 5 giờ chiều là cậu hai sẽ về đến nhà, nên bây giờ mới có 4 giờ thôi vẫn còn quá sớm. Cô ta làm sao có thể tha cho cô dễ dàng đến vậy. Dù biết nếu chuyện kế hoạch chót lọt thì cô sẽ bị tống ra khỏi cái nhà này, nhưng đối với Diệu Linh như thế thôi cũng chưa đủ. Cô ta muốn cô phải thân tàn ma dại, sống như đã chết. Thì cô ta mới vừa bụng được Nhưng thật may mắn cho cô Ngay lúc này cậu hai đã về Hôm nay cậu ấy đã nhịn ăn trưa Để lo hoàn tất hết công việc ngoài xưởng gạo Tầm 3 giờ mấy là mọi chuyện đã xong xuôi hết Cậu hai tranh thủ bảo gia đình Đưa cậu ấy đi mua quả bánh rồi về nhà Trong đầu cậu hai Cứ suy nghĩ đến nụ cười của cô Chắc chắn cô sẽ rất vui Khi thấy những thứ này Đều mua cho cha của cô hết Cậu hai nghĩ chắc từ sáng giờ cô đang rất buồn Khi không biết ngày mai có được về nhà của cô hay là không Cậu hai thấy trong lòng cứ nôn nao làm sao Cảm giác này thật sự rất khó diễn tả Xe về đến cổng Con muội nó nghe thấy tiếng xe thì vui mừng biết bao Hai mắt của nó đã mở dần Nó cảm thấy rất mệt và khó thở Nó vội chụp lấy tay của cô rồi nói Mờ mỡ, mỡ ơi Cậu hai, cậu hai về rồi mỡ ơi Còn Bích lúc này quýnh quáng chạy ra mở cổng Cho gia đình lái xe vào sân Nó ngó vào bên trong nhà để xem Diệu Linh hay bà Liên Có già bảo cô đứng dậy không Nhưng mãi vẫn không thấy ai hết Nó cũng biết con muội chắc đang rất căm tức nó Nên thế nào khi cậu hai đi vào nhà Thì con muội cũng mách lại mọi chuyện cho cậu hai biết Lần này Diệu Linh lại hại nó nữa rồi Dì Diệu từ sớm giờ không làm được chuyện gì dưới bếp hết cứ lén đi lên nhìn cô và con muội đến tận bây giờ cô và cả con muội chưa có cái gì bỏ vào bụng hết dì Diệu lo lắng vô cùng thấy cậu hai về dì Diệu biết đã có người cứu giúp cô và con muội dì Diệu không còn sợ con bích mách nữa mà đi nhanh ra mé hông nhà để ra trước sân thấy cậu hai vừa bước xuống xe thì dì Diệu đã xông ra nói cậu hai làm ơn cứu mợ hai và con muội đi cậu Mợ hai bị bà hội đồng phạt quỷ gối từ sáng giờ. Đến giờ mợ ấy và con muội vẫn chưa có gì bỏ bụng hết. Cậu hai, tôi xin cậu làm ơn cứu mợ hai và con muội. Nhanh đi cậu. Còn Bích sợ run hết cả người. Nó bội hét lớn để cho bà Liên nghe thấy. Dì Diệu, dì có im ngay chưa? Mợ hai lớn hỗn láo ăn nói mất dạy với bà hội đồng nên mới bị phạt. Dì mau đi xuống bếp làm việc đi. Cậu hai lúc này mới nhìn qua con Bích Mặt mày nó đã xanh lên như tàu lá chuối Nó không biết giờ này bà Liên và Diệu Linh đang làm cái gì Mà đến tận bây giờ vẫn chưa thấy bóng dáng của ai Khi nãy bà Liên cảm thấy hơi nhức đầu Nên đã uống thuốc rồi đi ngủ đến tận giờ chưa dậy Còn Diệu Linh, cô ta đang bận tắm trong phòng tắm Thì làm sao nghe được những lời của con Bích Vây lại trước sân nhà dù có hét lớn đến đâu Thì trong cái phòng không thể nào nghe thấy được Cậu hai vội đưa đống quả bánh và cái cặp ra cho dì diệu. Sau đó nói dì diệu mang vào phòng cho cậu ấy. Còn cậu ấy thì đã tức tốc, bước nhanh vào trong nhà. Vừa vào đã thấy con muội và cô đang quỳ giữa nhà. Cậu hai bước sòng sọc lại nói. Mau đứng lên, có cái gì nói sao? Con muội ngã nhào xuống đất làm cô giật mình. Với lại chỗ của nó, chân cô không thể nào nhức lên được nữa. Cô vẫn cố gắng lết đến chỗ của nó rồi hỏi gấp gáp. muội muội ơi muội đừng làm tôi sợ nha muội con muội dù rất mệt bà không thể nào gắng gượng nổi nữa nhưng nó vẫn cố nói ra từng chữ em em không sao cậu hai cậu hai ơi cậu phải lấy lại công bằng cho mợ mợ không có làm gì hết bà bà hội đồng xỉ nhục cha của mợ rồi còn còn đánh mợ hai nữa cậu cậu hai nó chưa nói hết câu thì nó đã ngất xỉu thấy con muội ngất làm cô lo lắng vô cùng Cô vội bảo nói Cậu hai tôi xin cậu Cậu cho người đi gọi thầy đông đến được không Con muội bị đánh rồi quỷ gối Từ sáng giờ Cậu hai cậu làm ơn giúp con muội đi cậu Dì Diệu vẫn chưa đem đồ vào phòng Từ nãy giờ nhìn thấy cảnh trước mắt Làm gì ấy khóc sớt mướt Cậu hai vội bảo con Bích Đi vào mở cửa phòng ra cho cậu ấy Sau đó cậu ấy đành cúi xuống Rồi bế con muội lên Đi thẳng vào phòng của cô Rồi cậu hai đành bế nó đến giường của cô Dì rượu tay sách nách mang cả đống quả bánh Rồi cái cặp xa của cậu hai nữa Nhưng vẫn cố đưa một bên tay ra Rồi đỡ cô đi vào phòng Cô vừa đứng lên đã muốn té nhào Nhưng vẫn cố gắng chịu đựng mà bước đi Nhích từng bước một Chưa đi được ba bước Thì cậu hai đã bước ra rồi bế cô lên Cậu hai hỏi Đau lắm không? Tôi không sao, cậu ơi Cậu cho người đưa gọi thầy Đông đi Tiền khám cho mụi tôi sẽ trả Tôi có tiền Tôi không xài tiền của cậu đâu Xin cậu đấy Biết rồi im lặng đi Sáng giờ đã ăn gì chưa Cô không dám trả lời cậu ấy Thật sự cô không muốn cho cậu ấy nhìn thấy cảnh tượng này chút nào Cô lại không ngờ hôm nay Cậu ấy về sớm đến thế Chợt cô mới để ý Cậu ấy mua rất nhiều quả bánh Vậy là chắc chắn ngày mai Cô sẽ được cậu hai đưa về thăm cha của cô Cậu hai bế cô đến giường của cô, muội đang nằm ở trong, còn cô thì ngồi ở phía ngoài. Ông trời thương cô nên đã giúp cô thoát được thêm một nạn nữa. Cậu hai với tay kéo cái gối nằm để cho cô ngồi dựa vào tường, thì bỗng ngay chính giây phút đó, cậu hai đã thấy cái hộp trang sức của bản Liên. Cậu hai nhíu mày rồi nhìn chằm chằm vào cái hộp trang sức. Cô lo nhìn con muội nên không để ý đến. Khi cô quay qua định năn nỉ cậu ấy thêm một lần nữa, Hãy cho người đi xước ông thầy đông gấp Nhưng lúc đó cô mới thấy hành động khác lạ của cậu hai Cô mới ngoái đầu ra phía sau nhìn Thì mới thấy một cái hộp Cô tò mò không biết đó là cái hộp gì Tại sao lại đặt ở trong phòng của cô Nhưng cô chưa kịp hỏi cậu hai Thì cậu ấy đã nhìn ra ngoài cửa Rồi bảo con Bích đi ra ngoài sân Kêu thẳng gia đình đưa đến nhà của ông thầy đông Rồi xước ông ấy về đây gấp Con Bích nghe cậu hai nói như vậy Thì nó hỏi lại cậu hai thường ngày thằng gia đình có thể đi một mình đến nhà thầy đông kia Mà đâu cần nó phải đi theo cùng Nghe nó nói xong thì cậu hai bỗng tức giận đùng đùng Rồi hỏi lại nó bây giờ muốn đến nhà của thầy đông hay ra trước sân quỷ gối Nó sợ quá nên liền cúi thấp người rồi luôn miệng nói xin lỗi cậu hai Xin cậu ấy tha lỗi cho nó Nó sẽ đi ra bảo gia đình đưa nó đến nhà thầy đông ngay Con Bích nó không dám cãi lại lời của cậu hai đã nói, vì cậu hai mà nổi giận lên thì nó chỉ có chết mà thôi. Nó đi ngang qua phòng của Diệu Linh và bà Liên, nhưng lại không dám gõ cửa thông báo cho hai người họ biết. Vì ngay lúc này nó mà nói ra, thì cậu hai sẽ nghi ngờ nó. Gia đình trong nhà này không ai ưa nó hết cả, nhỡ nó mà bị phạt roi, thì tụi gia đình như được mùa mà đánh nó không thương xót dù chỉ một roi. Nó đành im lặng mà bước nhanh ra ngoài sân trước để kêu thẳng gia đình đưa đến nhà của ông thầy đông. Cô không biết tại sao cậu hai lại tức giận đến thế, nhưng cô không dám hỏi cậu ấy. Ngay bây giờ cô chỉ mong con bích nó còn chút lương tâm mà nhanh nhanh rước được ông thầy đông về thăm khám cho con muội. Cô cũng đang khá tò mò về cái hộp mà khi nãy cô nhìn thấy, nhưng bây giờ không phải là lúc để cô tò mò. Cô ngoái đầu qua nhìn dì diệu rồi bảo dì ấy hãy giúp cô đi nấu nước ấm mang lên đây để cho cô lau vết thương rồi bôi thuốc cho con muội. Khi thấy dì diệu đã đi ra khỏi phòng thì ngay lập tức cậu hai quay lại nhìn cô. Với tay ra phía sau lưng của cô, cậu hai cầm cái hộp trang sức lên rồi mở ra xem bên trong là cái gì. Tại sao lại được đặt ở dưới cái gối nằm như thế? Nhưng không phải là cái gối của cô thường nằm mà là cái gối ở phía ngoài. đã có lần cậu hai ngủ cùng cô và nằm lên cái gối đó khi mở cái hộp ra cậu hai liền cười nhếch mép quả thật cậu hai đoán không sai vì cậu hai từng thấy cái hộp này ở bên phòng của bạn liên. nhưng cậu hai đang thắc mắc tại sao cái hộp này lại nằm ở đây cô nhìn cậu hai rồi hỏi cậu hai đó là gì vậy tại sao lại nằm trên giường của tôi vậy là của cậu sao cậu hai lướt mắt nhìn cô nhưng hỏi ngược lại cô cô không biết thật sao đừng nói dối tôi đấy tôi không có nói dối tôi không biết thật mà dì diệu lúc này bê trộn nước ấm lên rồi vội bước lại đặt kế bên giường cậu hai nhìn qua dì diệu rồi nói dì diệu khóa cửa phòng lại đi ờ dạ tôi đi ngay đây ạ cô không biết cậu hai muốn làm gì nhưng cô không thể nào bỏ mặc con muội được mặc dù hai chân vẫn còn rất đau nhưng cô vẫn cố gắng để hai chân xuống đất rồi đứng dậy nhích người từ từ sang chậu nước. Cô nhúng cái khăn vào nước ấm rồi cố gắng nén cơn đau mà quay lại giường để lau từng vết thương cho con muội Cô tự nói trong bụng gia đình của cái nhà này thật là ác nghiệt. Nỡ lòng nào lại đánh con muội thành ra như thế này trong khi nó không làm gì có lỗi. Tất cả cũng là do cô hết. Cô càng có mặt trong cái nhà này chỉ toàn đem lại họa cho những người yêu thương cô mà thôi. Hai mắt cô muốn rưng rưng Và rồi nước mắt đã rơi ra Cô không thể nào kiềm chế được cảm xúc thật của cô Cô tự trách bản thân của cô Cô không muốn ai quan tâm đến cô nữa hết Thấy cô khóc Dì Diệu vội đi lại Rồi nói với cô hãy để Dì Diệu lo vết thương cho con muội Dì Diệu bảo cô hãy ngồi nghỉ mệt đi Cô cũng đã quỷ gối từ sáng đến giờ Cậu hai khi nghe Dì Diệu nói như thế Thì vội bước lại bàn gỗ ngồi xuống Ném cái hộp trang sức lên bàn rất mạnh Rồi cậu hai hỏi Dì Diệu, qua đây tôi muốn hỏi gì vài câu." Dì Diệu nhìn cô rồi không trần chừ mà bước nhanh đến trước mặt của cậu hai. Dì ấy cúi thấp người xuống rồi nói: "Dạ, cậu muốn hỏi gì tôi à? Tôi sẽ trả lời thật cho cậu nghe." "Từ sáng giờ ở nhà đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cô ta và con muội phải quỳ gối như vậy? Đã quỳ bao lâu rồi? Lý do là cái gì hả?" "Ờ." Dì Diệu liếc mắt nhìn qua cô. Cô lúc đó cũng ngoái đầu nhìn gì ấy Cô không muốn gì ấy nói ra mọi chuyện Cô có thể bấm bụng chịu được hết tất cả những gì bà Liên đã hành hạ cô Cô không muốn phải kể lại cho ai biết hết Nhất là cậu hai Cô và cậu hai được gọi là vợ chồng với nhau Nhưng chỉ có cái mát là mợ hai lớn của nhà hội đồng Dương thôi Chứ ngoài ra cô không có cái gì nữa cả Dì Diệu không muốn cô cứ phải chịu thiệt thòi như thế Bao nhiêu đó cũng quá đủ rồi. Dì Diệu đã làm kẻ ở cho nhà ông hội đồng lúc 10 tuổi. Ở đây cũng đã hơn 35 năm. Dì ấy cũng sống như ông Dương. Không ngờ bà Liên lại thay đổi đến như vậy. Tuy người ta thường nói về già hay thay đổi tính nết. Nhưng bà Liên thì lại khác. Càng ngày càng tham lam ngang ngược. Còn mưu mô tính toán hết cái này đến cái kia nữa. Thấy Dì Diệu cứ im lặng không nói. Cậu hai lúc này mới mở cái hộp trang sức ra cho dì Diệu và cả cô thấy những thứ bên trong. Dì Diệu nhìn qua thôi cũng đã biết, đây là bộ trang sức hơn 10 cây vàng của bà Liên. Rồi dì Diệu chợt nhớ cậu hai vừa bảo con Bích đi với thằng gia đình đến nhà thầy Đông. Nhưng thường ngày một mình thằng gia đình có thể đi rước thầy Đông được. Vậy là cậu hai không muốn cho con Bích ở lại, để nó biết được cái việc hộp vàng này. Trong đầu của dì Diệu cứ ngỡ ngợ. chẳng lẽ nào bà Liên đã đem cái hộp vàng này qua bên phòng của cô sao chứ từ lúc sáng đến giờ cô không hề bước chân rời khỏi nhà trên nửa bước nhìn Diệu đứng thẳng người lên rồi nhìn vào ánh mắt của cậu hai cậu ấy đang rất mong chờ dì Diệu nói hết mọi chuyện xảy ra trong ngày hôm nay cậu hai không thể nào chờ đợi được vì lỡ thằng gia đình đưa thầy Đông về thì không thể nào nói chuyện riêng như thế này cậu hai thở mạnh ra một hơi rồi nói Có muốn cô ta bị đổ tiếng oan không? Thưa cậu hai, mợ hai không có làm như vậy đâu. Cô đang không hiểu cậu hai có ý gì nhưng cô cũng đang thắc mắc cái hộp vàng đó từ đâu ra. Vàng cưới của cô đến giờ cô vẫn đeo trên người. Bên cánh tay phải thì lúc nào cũng đeo cái vòng cẩm thạch mà cha đã mua tặng cho cô lúc cô đi lấy chồng. Cô định đứng lên để bước đi lại chỗ của cậu hai và dì diệu nhưng ngay lập tức cậu hai đã nhìn vào ánh mắt của cô rồi nói Chân đau thì ngồi xuống giường đi Đừng đi đâu hết Nhưng mà tại sao có hộp đó lại ở đây Tôi không có biết gì hết cả Dì Diệu thấy cậu hai Cứ nhìn đăm đăm vào cô Dì Diệu sợ cậu hai nghi ngờ cô là đồ ăn cắp Nên đã vội nói Thưa cậu hai tôi kể hết mọi chuyện cho cậu biết Tôi thề với trời Chuyện tôi nói là hoàn toàn sự thật Nói đi Dì đừng làm mất thời gian nữa Dạ hồi sáng này Lúc ông hội đồng đưa cô út đi lên huyện Rồi cậu hai cũng đi làm Ở nhà không có ai hết Nên bà hội đồng và mợ hai nhỏ Kiếm chuyện với mợ hai lớn Bà hội đồng và cả mợ hai nhỏ Đều sỉ nhục ông dần Còn còn sỉ nhục má của mợ hai lớn nữa Nhưng xin cậu hai hiểu cho mợ hai lớn Phận làm con cái Thì làm sao có thể nhịn nhục Để người khác sỉ nhục cha và má Quá cố của mình như vậy Mợ hai nhỏ cũng châm dầu vào lửa Nói thêm nói bớt vào để bà hội đồng ghét mợ hai lớn hơn rồi bà chửi mợ hai lớn mất dạy nên đã phạt mợ hai quỷ gối Còn mụi, con muội con muội vì thương mợ hai lớn quá nên mới... Nó mới lén lút đi lên nhà trên rồi nói nhỏ với mợ hai là sẽ ra xưởng gạo tìm cậu rồi mắc lại cho cậu biết thấy xì diệu lại im lặng nên cậu hai liền nói cứ kể tiếp đi yên tâm tôi không bỏ qua chuyện này đâu dạ tôi thấy con bích đứng rình ở phía sau y như rằng nó dành bê thức ăn vào phòng cho bà hội đồng và mợ hai nhỏ chỉ vài phút thôi thì bà hội đồng đã cho người đánh con muội năm chục roi, mợ hai lớn cũng bị bà hội đồng tát vài cái vào mặt, mợ hai năn nỉ bà hội đồng tha cho con muội, nhưng bà ấy không tha mà còn bắt con muội quỳ gối chịu phạt chung với mợ hai. Hồi sáng nay đồ ăn sáng bà hội đồng đã bảo con bích đi đổ, đến tận bây giờ mợ hai chưa có gì vào bụng hết. con muội cũng nhịn đói sáng giờ nên nó không cầm cự nổi mà ngất như thế đấy cậu. Tôi thể với cậu hai, mợ ngọc hoa từ sáng giờ không hề rời khỏi nhà trên dù chỉ là nửa bước. Cậu làm ơn, chở che cho mỡ ấy lần này được không cậu hai? Cậu hai tin chắc chắn là cô bị hại, nhưng cậu ấy đang bâng khuâng không biết chuyện này là do bà Liên hay Diệu Linh là người gây ra. Và cậu hai cũng nghĩ có thể là cả hai người bọn họ đang bày kế hại cô. Bà Liên cũng biết cậu hai là người rất ghét ai tham lam Chắc có lẽ bà ta thấy cậu hai đang quan tâm đến cô Nên mới làm như vậy Để cậu hai lại tiếp tục hiểu lầm Và căm ghét con người của cô Cũng may là trời thương đã giúp cho cậu hai suy nghĩ sáng suốt Và hiểu hết mọi chuyện Nếu không thì cậu hai đã bị lọt vào kế của hai người bọn họ Cậu hai liền bảo dì Diệu đi xuống dọn cơm lên phòng cho cô ăn trước đi Một chút đến giờ cơm tối cô không cần lên nhà trên Dì Diệu lúc này cảm thấy nhẹ nhõm làm sao. Cuối cùng thì dì ấy cũng đã nói hết được ra cho cậu hai hiểu. Vội đi xuống dưới nhà bếp. Khi nãy dì ấy cũng đã nấu canh và kho thịt cho cô. Dì Diệu đi rồi thì cậu hai mới đứng dậy. Rồi cầm lấy cái hộp trang sức lên. Đi lại bàn làm việc. Cậu hai mở cái cặp da của cậu ấy ra. Rồi để cái hộp đó vào bên trong cái cặp da. Sau đó cậu hai nói. Cô hiểu mọi chuyện chưa? Tôi... Tôi không hiểu sao cái hộp vàng đó lại xuất hiện ở đây. Nhưng tôi thể tôi không hề lấy nó, tôi không phải là người như vậy. Cứ im lặng và làm như chưa từng thấy cái hộp đó, mọi chuyện cứ để tôi lo. Sao cô lại bắt đầu có cái linh cảm là sẽ có chuyện không hay sắp xảy ra với cô? Nhưng câu nói của cậu hai làm cô cảm thấy rất ấm lòng. Không ngờ được ngày hôm nay cô lại nghe cậu ấy nói ra những lời như thế. Tuy vẻ mặt của cậu ấy nghiêm khắc và lạnh lùng, Nhưng cô cảm nhận được cậu ấy đã thay đổi rất nhiều Thái độ của cậu ấy Cũng không còn cập cản như trước nữa Tự nhiên trong lòng cô cảm thấy vui vui Cậu hai lúc này mới nói Chờ gì rượu đem cơm lên Rồi tranh thủ ăn nhanh đi Xíu thầy đâu đến khám đấy Người cần thăm khám ngay lúc này Là con muội chứ không phải là cô Cô vội lắc đầu rồi nói Không cần đâu ạ Tôi đâu có bị gì đâu mà cần khám Cảm ơn cậu nhiều nhé Cậu mà về trễ tí nữa Tôi không biết muội sẽ ra sao nữa. Cô bị bỏ đói từ sáng đến giờ. Quỳ gối hai chân đến giờ không đi được. Mà còn nói là không sao. Cô trai lì thật đấy. Cô nhìn cậu hai rồi cười tủm tỉm cô nói. Lúc nãy quả thật tôi rất đói, rất đau và còn rất sợ nữa. Nhưng bây giờ thì lại không còn đau hay sợ gì nữa hết. Tôi biết... Ờ, ngày mai cậu hai sẽ đưa tôi về thăm cha của tôi. Chỉ cần được về nhà thăm cha... Thì cho dù có đau gấp 10 lần như hôm nay, tôi cũng cam chịu. Môi cô cười nhưng nước mắt của cô lại rơi. Cô đang rất vui. Vui đến mức nước mắt tuôn rơi ra. Hết hôm nay thôi, cô sẽ được về thăm cha của cô. Cô thèm cái cảm giác được ăn cơm trưa cùng cha. Cô muốn được ôm cha của cô thật chặt. Và hét lên thật lớn rằng cô đã rất nhớ cha. Nhìn thấy cô cười rồi bây giờ lại khóc. Cậu hai cảm xúc vô cùng lẫn lộn. Cậu ấy không dám đứng lại nhìn cô nữa Cậu ấy đang rất muốn tiến đến ôm cô vào lòng Muốn cho cô mượn bờ vai của cậu ấy một chút Nhưng cậu ấy lại không thể làm được điều đó Cậu ấy nói cô đợi xì rượu đem cơm lên thì ăn đi Không cần chờ đợi ai hết Nói rồi thì cậu ấy tiến đến tủ quần áo Rồi lấy đồ đi thẳng vào phòng tắm Vừa vào phòng tắm thì cậu ấy đã đi rửa mặt cho thật tỉnh táo Cậu hai suy nghĩ lại Thì thấy cô đúng quả thật là Một người con gái hiếu thảo Hy sinh chịu đau đớn tủi nhục Chỉ được để về nhà thăm cha của cô Từ nhỏ cô đã sống cơ cực rồi Lớn lên lại phải chịu Cái cảnh sống kiếp chồng chung như thế này Đã vậy từ trước giờ Cậu ấy luôn đối xử tệ bạc với cô Cậu ấy nghĩ thầm Chắc có lẽ cô giận cậu ấy nhiều lắm Thôi thì lần này đưa cô về Thăm cha của cô xong Thì cậu hai sẽ ngồi lại Rồi nói thẳng thắn cho cô biết Cậu hai đã động lòng với cô và mong cô sẽ bỏ qua hết mọi chuyện hiểu lầm của trước đây mà chấp nhận sống cùng cậu hai suốt khoảng đời còn lại. Khi đã suy nghĩ xong, cậu hai vội tắm thật nhanh để còn ra xem cô đang làm gì ngoài đó. Lỡ cậu hai cứ ở mãi trong phòng tắm, lúc này không có ai ở bên cạnh thì cô lại ngồi khóc nữa. Cậu hai không muốn nhìn thấy cô buồn và càng không muốn nhìn thấy nước mắt cô rơi. Khi cậu hai từ trong phòng tắm bước ra thì cũng là lúc dì Diệu bê cơm lên. Dì Diệu đặt khay cơm xuống bàn. Dì ấy đã dọn hai cái bát cho cô và cả cậu hai. Dì Diệu mời cô và cậu hai qua ăn cơm. Rồi dì ấy lại bê cái chậu nước xuống nhà sau để còn thay nước khác lên lau mặt cho con muội Cô thật sự là rất đói. Nhưng làm sao cô có thể ngồi ăn một mình được? Cô ngước lên nhìn cậu hai. Ngay lúc đó cậu hai cũng nhìn qua hướng của cô. Cô vội nói Cậu hai, cậu qua ăn cơm chung với tôi đi. Ăn một mình tôi không dám. Giờ thì cậu ấy mới chợt nhớ. Hồi trưa này lo bận việc ngoài sửa gạo, nên đến tận giờ cậu ấy vẫn chưa ăn gì hết. Cũng may xỉ rượu xòn hai cái bát, nên cậu ấy đã gật đầu rồi tiến đến đỡ cô đứng dậy, đi qua bên bàn gỗ ngồi dùng cơm. Cô vội sơi cơm ra làm hai bát, đặt trước mặt của cậu hai một bát, của cô một bát. Cậu hai bỗng liên tưởng đến cảnh tượng đi làm về mệt mỏi Rồi được ngồi ăn cơm với vợ như thế này thật là thích Cái cảm giác này chưa bao giờ xuất hiện trong đầu của cậu hai Vậy mà ngày hôm nay cậu hai lại suy nghĩ như thế Cầm bát cơm lên Cậu hai từ từ ăn cơm trong bát của cậu ấy Cô vì muốn cảm ơn cậu ấy Nên đã chủ động gắp thức ăn vào bát cho cậu ấy Cô nói Tôi tôi cảm ơn cậu Cậu hai ăn nhiều vào nhé Ừ Lo ăn đi. Cô nhìn thấy hôm nay cậu hai ăn cơm rất ngon miệng. Nên khi thấy cậu ấy ăn hết một bát. Thì cô đã đưa tay ra rồi nói cậu ấy đưa bát cho cô. Để cô xới thêm cho cậu ấy một bát cơm nữa. Một lúc sau thì cậu hai mới nhớ đến đống quả bánh mà khi nãy đã mua. Cậu ấy nói. Ờ tôi quên nói. thấy tôi mua quả bánh như thế đã đủ chưa hả? Hay để ngày mai tôi chở cô đi mua những món mà cha cô thích? Ờ. Ở không cần đâu cậu ơi Với lại cha của tôi cũng không có dám nhận đâu Cậu mua nhiều như vậy phung phí lắm đấy Đừng tiếc tiền Nhiều đó không là gì đâu Những gì cha của cô và cô đã chịu đựng, Bao nhiêu đó không là gì cả Cậu biết cậu hai đang muốn nói đến vấn đề gì Cô cười gượng gạo cho qua chuyện Rồi bảo cậu hai hãy ăn cơm đi Cô không muốn cậu hai bị mất hứng Không muốn ăn nữa Ngay lúc này Diệu Linh mới chợt nhớ ra Đồng hồ đã điểm gần 5 giờ chiều Cô ta vội chỉnh lại quần áo Rồi thong thả bước đi lên nhà trên Cô ta đang rất mong đợi Được nhìn thấy khuôn mặt thê thảm của cô Nhưng khi lên đến nhà trên Cô ta hai mắt mở to Kinh ngạc vì không thấy cô và con muội nữa Hai mắt cô ta bắt đầu trợn lên nhìn rất kinh sợ Cô ta nói thầm trong bụng Không ngờ cô lại là con người hèn hạ đến vậy Đã bị phạt mà còn dám trốn đi như thế Cô ta nghĩ chắc chắn cô đang ở trong phòng Chứ không đi đâu hết Lần này cô ta sẽ lôi đầu của cô ta ra Rồi tát cho vài cái Để ngôi cơn tức giận mới được Cô ta đi đến phòng của bà Liên Nhưng không gọi bà ta ra Vì nếu có mặt bà ta Cô ta phải diễn nét con gái thủy mị Trông rất mắc mệt Bước nhanh đến căn phòng của cô Cô ta đưa tay lên rồi đập cửa liên tục Cậu hai mới vừa đứng dậy định mở cửa xem là ai Thì đã nghe cô ta nói Này Ngọc Hoa mày ra mau đây, mày giỏi lắm còn mất dạy, mày bị phạt mà dám trốn đúng không bước chân của cậu hai bỗng khựng lại khi biết người đang đứng bên ngoài cửa là Diệu Linh cậu hai định không mở cửa cho cô ta nhưng ngay lúc này đã nghe thấy cô ta nói tiếp mày có nghe tao nói không mày định trốn trong đó à tao mà đi mách lại cho má biết thì mày sẽ ăn roi bầm mình đấy mày mau mở cửa cho tao nhanh đi Dì Diệu bê chậu nước lên khi thấy Diệu Linh đứng trước cửa phòng của cô là hết om sòm như thế thì Dì Diệu lùi về sau vài bước để đợi cậu hai mở cửa Dì Diệu không thèm nói với Diệu Linh là cậu hai đang ở bên trong phòng lần này để cho cậu hai trừng trị cô ta cho cô ta bỏ cái thói hống hách không có ai ở nhà thì muốn xưng hô mải tao là xưng hô mở miệng ra thì luôn nói cô mất dạy này kia mà cô ta không bao giờ xem lại bản thân của cô ta hết Cộng hai chưa kịp mở cửa thì Diệu Linh đã quay người rồi bước đi nhanh đến phòng của bà Liên. Cô ta gõ cửa phòng của bà Liên một cách rất nhẹ nhàng. Bà Liên nghe tiếng gõ cửa là biết ngay đến cô ta. Bà ta vừa mới tỉnh dậy chưa kịp đi rửa mặt nữa thì đã vội bước ra mở cửa cho Diệu Linh. Cánh cửa phòng được mở ra cô ta liền làm sao khuôn mặt nhăn nhó rồi nói Má ơi, má ra mà xem con không ngờ luôn đấy má Chị Hoa và con muội đã trốn về phòng rồi Con ra không thấy hai người đó đâu nữa hết Má coi đó Chị ấy có xem lời nói của má ra cái gì đâu Con tức quá má ơi Má qua phòng dạy dỗ chị ấy một trận nữa đi má Con hết nói nổi rồi Chị ấy đúng là một đứa mất dạy mà Bà Liên nghe Diệu Linh nói xong Thì khuôn mặt hậm hực tức giận Bà ta muốn phát điên lên Bà ấy nói Diệu Linh hãy đi lên nhà trước Sau tủ thờ có cây roi mây Lấy cây roi mây cho bà ta Còn bà ta đi sửa mặt cái đã Sau đó sẽ đi đến phòng của cô Rồi cho cô một trận nhự tử Diệu Linh cười tươi giói Hớn ha hớn hở đi lấy cây roi mây cho bà Liên Cô ta nghĩ thầm trong bụng Hôm nay là ngày tàn của cô rồi Cô thật chán sống Khi nãy nếu Diệu Linh đi ra Cô còn quỳ gối ở giữa nhà Thì đâu có chuyện này xảy ra Nhưng bây giờ lấy roi mây để chuẩn bị đánh cô Thì lại càng vui hơn Cầm cây roi mây trên tay, cô ta liền đưa cho bà Liên. Bà Liên với tay đóng mạnh cái cửa phòng lại, rồi bước thật nhanh đến căn phòng của cô. Cửa phòng của cô đã được cậu hai mở. Khi nãy cậu hai đã nghe thấy tiếng đôi quốc gỗ của Diệu Linh bước đi. Cậu hai đã đoán được trong đầu là cô ta sẽ đi qua gặp bà Liên, để mách lại chuyện cô đã trốn phạt. Nghe tiếng quốc của Diệu Linh đi một lúc một xa, thì cậu hai mới mở cánh cửa ra. Di Diệu vội bước vào phòng, Cậu hai lúc đó đã nói với dì Diệu cứ đi lại lo vết thương cho con muội đi mọi chuyện đã có cậu ấy lo Cô cũng đã ăn hết bát cơm của cô vội để bát cơm gọn một bên Cậu biết lại sắp sửa có chuyện xảy ra thế nào bà Liên cũng sẽ đi đến tận phòng của cô Cậu hai bước đi đến cây giường của cậu ấy ngồi xuống cho khuất tầm nhìn khi có người bước đi vào sẽ không thấy cậu hai đâu hết Ngay lúc đó khi Diệu Linh thấy cánh cửa đã được mở ra thì cô ta liền khó hiểu, nhưng cô ta cũng vội đi nhanh vào phòng của cô. Bà Liên cũng thế, cả hai người họ trong đầu chỉ suy nghĩ đến cô mà thôi. Thì làm sao để ý được cậu hai đang ngồi trên cái giường đợi xem bà Liên và Diệu Linh đang muốn làm gì? Bà ta bước vào phòng thấy cô đang ngồi sắp xếp lại đồ ăn vào cái khay một cách rất ung dung, thì hai mắt của bà ta đã đỏ ngầu tức giận. Bà ta nghĩ cô đúng quả thật là chẳng xem bà ta ra gì. Bước nhanh đến chỗ của cô, bà ta chỉ thẳng cái roi vào mặt của cô, rồi nói rất lớn. Thứ mất dạy. Thứ mất dạy, ai cho cô giờ này ngồi ung dung ăn cơm thế hả? Còn dám bỏ trốn vào trong này sao? Định vào đây ăn no nê rồi ra quỷ gối tiếp à? Cô định qua mặt tôi sao? Bà hội đồng này không phải kẻ ngu đâu, mà để cho cô rắt mũi như thế. Hôm nay cô thèm bị ăn roi nữa rồi đúng không? Diệu Linh nói thêm vào. Má xem chị Hoa kìa. Chị ấy vẫn ngồi lì ở đó mà có thèm đứng dậy xin lỗi má tiếng nào đâu. Quả thật cha của chị ấy không hề biết dạy chị ấy mà. Má ơi, hôm nay má nhân tử độ lượng. Má dạy cho chị ấy nên người đi má. Đánh chị ấy đi má, má đánh đi. Đánh để bỏ cái tật hỗn hảo mất dạy. Cô vẫn im lặng mà nhìn đăm đăm vào khuôn mặt của bà Liên. Cô đã làm sai điều gì mà bà ta ghét cô đến thế. Bây giờ hai chân của cô không thể đứng lên nổi nữa. thì làm sao mà đứng dậy nói chuyện với bà ta bà ta thật ác độc đã đối xử tàn nhẫn với cô như vậy cô cũng chấp nhận cắn răng chịu đựng nhưng bây giờ còn con muội nữa nó đã làm gì sai để bị chịu phạt đến tận bây giờ nó vẫn chưa tỉnh lại cô ăn được bát cơm nên thấy người đã đỡ được một chút con muội đến giờ vẫn chưa ăn gì kia kìa nhưng cô vẫn cố gắng cắn răng mà đứng dậy quả thật chân của cô rất đau bà ta không chần chừ nữa Vừa nói bà ta vừa đưa cây roi mây lên. Càng nhìn cô, tôi cảm thấy mắc ghét. Hôm nay tôi đánh cho cô chết. Sống làm gì cho trật đất suốt ngày mang họa đến cho cái gia đình này. Nhưng lời vừa dứt, dòi chuẩn bị đánh vào người của cô thì đã nghe tiếng hét lớn của cậu hai. Má! Diệu Linh và bà Liên lúc này mới giật mình khi nghe tiếng hét của cậu hai. Bà Liên theo phản xạ nhìn qua hướng giường của cậu ấy. Đúng quả thật bà ta không nghe nhầm. Cậu hai đang ngồi như tượng trên cái giường của cậu ấy Diệu Linh bắt đầu có linh cảm không hay xảy ra Khi nãy cô ta ra trước sân Đâu có thấy xe của cậu hai Giờ cậu hai lại ngồi trình hình trên cái giường liếc mắt nhìn lên hướng giường của cô Diệu Linh mới thấy có cả gì diệu Còn con muội thì đang nằm trên giường của cô Khi nãy cũng ra cô ta Và bà Liên quá hấp tấp Vì tức giận đến phát điên Nên chỉ chăm chú nhìn vào cô mà thôi Bà Liên lúc này buông cây roi xuống Bà ta liếc mắt qua nhìn Diệu linh rồi nghĩ chẳng lẽ nào cậu hai đã biết hết mọi chuyện Cô ta như con rùa rụt đầu mà lui về sau vài bước Nhưng cậu hai đã cất tiếng nói làm cho bước chân của cô ta khựng lại Khi nãy cô mới xưng hô với Ngọc Hoa là gì vậy Ánh mắt của cậu hai nhìn Diệu linh trông rất đáng sợ Cô ta nhìn thôi đã đứng không vững nữa Hai tay cô ta đan vào nhau Chuyến này không ai có thể cứu được cô ta rồi cô không muốn làm lớn chuyện nhưng cả ngày hai người họ càng quá đáng với cô cô đâu phải về đây làm kẻ ở hết mắng nhiếc chửi rủa rồi đến sỉ nhục cô đều cắn răng chịu đựng có bắt cô quỳ gối hay lấy roi đánh cô cô cam chịu nhưng cái gì cũng phải có giới hạn cô cũng là con người như bọn họ biết rằng thân phận của cô thấp hèn nhưng chưa chắc cách sống của hai người họ bằng một góc của cô cô không quan tâm đến nên đã cố gắng nhích từng bước một Để xoay người đi lại lo vết thương cho con muội. Cô không thể nào xuống bếp Lo cơm chiều với nấu cháo cho con muội được Mặc dù cô rất muốn Được đích thân nấu cháo cho nó Rồi chăm sóc cho nó thật kỹ càng Vì những gì nó chịu Đều là do cô gây ra hết Nhìn thấy cô đang cố gắng Muốn đi lại hướng giường cậu hai liền đứng dậy đi lại xỉu cô Cậu hai nói Từ từ thôi ngồi yên trên giường luôn đi Chắc thể đông sắp tới rồi đấy hôm nay cô cảm nhận được cậu hai rất tốt với cô cô như được ăn ủi phần nào cô cúi nhẹ đầu rồi cảm ơn cậu ấy sau đó ngồi xuống giường cái gối khi nãy cậu hai cũng đã nhanh tay đặt ngay ngắn cái gối lại như lúc ban đầu nên ngay giây phút đó diệu linh có liếc mắt nhìn theo xem có bị phát hiện cái hộp trang sức hay là chưa thấy cái gối đang nằm đúng vị trí ban đầu cô ta yên tâm hơn được phần nào giờ chỉ đợi chiều tối một chút là bà Liên có thể hô hét lớn là cô ăn cắp đồ của bà ta Cô giành lấy cái khăn để lau cho con muội. sau đó bảo dì Diệu hãy xuống bếp chuẩn bị cơm với nấu cháo con muội giúp cô Khi dì Diệu cúi đầu đi ra khỏi phòng thì Diệu Linh cũng rất nhanh đã vội kéo tay của bà Liên ý bảo hãy đi ra khỏi phòng của cô nếu không lại mang họa vào thân Nhưng khi nghe tiếng quốc lọc cọc của Diệu Linh và bà Liên thì cậu hai đã vội quay người lại Nhìn hai người họ chằm chằm, cậu hai nói. Cô trả lời câu hỏi của tôi chưa mà đi đâu đấy. Hôm nay không nói rõ, thì ngay lập tức tôi cho người sước cha má của cô qua tận đây, đón cô về bên đó đấy. Mặt may của Diệu Linh bỗng tái mét, cậu hai nói là sẽ làm. Lần này là lần thứ hai rồi, nên cô ta vô cùng sợ hãi. Cô ta đưa tay qua kéo cánh tay của bà Liên. Ngay giây phút này chỉ có bà Liên nói đỡ cho cô ta mà thôi. Bà Liên chưa kịp lên tiếng thì cậu hai đã nói. Má không cần nói gì đâu. Chuyện của má để con nói lại cho cha con xử lý. Con không còn lời lẽ nào muốn nói với má nữa. Má về phòng trước đi. Hai phúc sao con ăn nói như vậy với má hả? Má là má của con đấy. Má đã làm gì sai mà con nói nặng như thế? Đến giờ phút này má chưa biết má làm gì sai hả? Ngọc Hoan làm gì có lỗi với má, hay có phải chuyện ăn chặn lúa không được nữa nên má sinh ra ghét bỏ cô ấy đúng không? Cậu hai mà đã nói thì chỉ có chúng mà thôi, câu nói của cậu hai đánh trúng tim đen của bà Liên. Làm sao bà ta có thể nhịn nhục bỏ qua được cái chuyện lấy lúa chứ? Suốt 10 năm qua vô cùng chót lọt, vậy mà từ ngày cô xuất hiện thì mọi chuyện lại đổ bể ra. Bây giờ một năm ba vụ, bà ta không còn ăn chặn được đồng nào nữa hết. Bà ta cầm ghét cô chỉ muốn bóp cổ cô chết đi cho rồi Suốt ngày nhìn thấy khuôn mặt của cô Bà chỉ biết cố gắng nhẫn nhịn mà thôi Nhưng bà ta rất ngang ngược Bà ta luôn nghĩ những suy nghĩ của bà ta luôn luôn đúng Cậu hai tức quá nên nói tiếp Cậu hai không hiểu sao đã im lặng thì thôi Còn nói thì phải nói ra hết Chứ nhìn cô chịu ấm ức như thế cậu hai không thể chịu nổi được Ngày mai cậu ấy rất muốn đưa cô về thăm cha của cô Nhưng chân cô đang bị như vậy Thì làm sao về thăm cha được Cha của cô thấy thì lại lo lắng cho mà xem Cậu hai không nói ra cho cô biết Cậu ấy luôn im lặng như thế Trước cách đây vài hôm Cậu ấy đã đi đến nhà của cô Để gặp cha của cô xin lỗi chuyện lúa Từ nhỏ đến lớn Cậu ấy chưa bao giờ mở miệng xin lỗi bất cứ một ai hết Vậy mà vì bà Liên Cậu hai phải gắng gượng Nói ra lời xin lỗi Trong khi lỗi đó là bà Liên gây ra Cậu hai nói Ngọc Hoa về đây làm sâu 11 ngày rồi. Má đã kiếm chuyện với cô ấy hết bao nhiêu ngày. Má là cái gì mà đánh con nhà người ta. Trong khi cái thứ khốn nạn mất dậy thì má cưng chiều hết mực. Lần này con không bỏ qua nữa. Con sẽ nói hết mọi chuyện cho cha biết để cho cha tự xử lý. Má có biết cha của Ngọc Hoa tốt thế nào không? Con đến gửi tiền lại. Như ông dần nhất định không lấy. Ông ấy chưa từng buồn phiền hay giận má. Ông ấy biết má mỗi mùa vụ sẽ lấy lúa. Nhưng ông ấy vẫn tỉ mỉ chăm sóc lúa rất kỹ càng. Má xem lại má đi. Má đã làm ra những chuyện gì hả? Hành hạ Ngọc Hoa vui lắm sao má? xỉ nhục cha của Ngọc Hoa má thấy hả hê lắm sao? Sao má tàn nhẫn vậy? Diệu Linh biết cậu hai đang rất tức giận. Nhưng những lời cậu hai nói ra đều bênh vực cô và cha của cô. Cô ta làm sao có thể chịu nổi khi chứng kiến cái cảnh tượng như thế này? Rõ ràng cậu hai đã có tình cảm với Ngọc Hoa rồi. Nên mới bảo vệ cô như thế. Bây giờ suốt ngày còn gọi cô là Ngọc Hoa này kia nữa. Trước đây cậu hai không có như vậy. Diệu Linh vội đỡ bà Liên ngồi xuống ghế. Bà ta không thể tin được. Cậu hai đang nói chuyện với bà ta bằng giọng điệu ngỗ nghịch đó. Diệu Linh liền đưa tay ra, vuốt tấm lưng của bà Liên rồi nói. Má, má bớt giận đi mà má. Diệu Linh nhìn lên cậu hai, cô ta làm ra vẻ mặt sắp khóc đến nơi. Cô ta nói tiếp. Anh Phúc. Má mệt rồi, anh đừng nói lớn tiếng với má như vậy mà anh. Cầm mồm đi, ở đây cô không có quyền được lên tiếng. Bà Liên đưa tay ra, nắm chặt tay của Diệu Linh lại. Bà ta thở không nổi nữa khi nghe được những lời nói đó của cậu hai. Bà ta không hề sai gì hết cả, bà ta nói. Hai phút, con bị cô ta. Cho ăn bùa mê thuốc lú gì rồi đúng không? Con không xem má là má của con nữa chứ gì? Thôi được rồi, kể từ giờ má không dám động vào cô ta nữa. Cô ta có chửi bới má hay nói chuyện hỗn hảo với má Má cũng sẽ cắn răng cho qua Vừa lòng con chưa Diệu Linh mau đưa má về phòng đi Ở lại ở căn phòng này Má thở không có nổi nữa Dạ mình đi về phòng thôi má Để con diệu má nhé Cậu hai liếc nhìn bà Liên, Trông bà ấy có vẻ rất mệt mỏi Cậu hai sợ bà ấy Có chuyện gì xảy ra Nhưng từ xưa đến nay Bà ta chưa bao giờ bị như thế Chợt cậu hai nghĩ lỡ có khi nào bà Liên lớn tuổi rồi nên mới bị như thế không nhưng cậu hai lại không hề biết vừa rồi chính cậu ấy đã bị lọt vào kế của bà Liên bà Liên biết cậu ấy đang khó chịu với Diệu Linh mà từ trước giờ cậu ấy nói cái gì thì sẽ làm cái đó nên bà Liên mới nghĩ ra cái kế giả mệt không thở nổi để Diệu Linh đưa bà ta về phòng với lại thấy bà ta mệt như thế thì cậu hai sẽ không nỡ nói ra mọi chuyện bà ta đã làm cho ông Dương biết